Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 320. Hứa ra một có phản ứng. 20. Editor. Siêu siêu từ trước đến nay triệu manh là cú đêm. Nếm qua tổ yến. Liền ngồi trước bàn đọc sách chơi máy vi tính. Chơi chưa được nửa giờ. Đã liên tục ngáp. Sau cùng thật sự không thể chịu được mới đứng lên đi tắm, lúc lên giường Kiều An Hảo đã sớm ngủ say. Sau 2 ngày Kiều An Hảo như cũ vẫn hay nôn mửa, trước kia cô cũng thường xuyên thấy trong bụng không thoải mái, cùng lắm cũng chỉ 2-3 ngày, sau đó cơ thể theo bản năng điều tiết hết ra, cũng không vấn đề gì, ai ngờ lần này vậy mà rằng co đến mấy ngày cũng không thấy tốt lên, trong tâm trí cô không nhịn được nổi lên chút bất an vẫn muốn đi bệnh viện kiểm tra xem sao, kết quả hôm trước Vương U, V Q Q mới nghĩ như vậy, hôm sau ăn cái gì đó lại hoàn toàn không thấy gây tẩm hay buồn nôn nữa, hai ngày trước thấy thịt kho tàu đã muốn phun ra, trong bụng cũng không thấy có chút nào không thoải mái, Kiều An hảo cho rằng mình đã bình thường như mấy lần trước, bản thân đã tự điều tiết, vì thế yên tâm một cách triệt để. Lấy tổ yến của Hàn Như Sơ ra Ước chừng có khoảng 40 lọ Mỗi lúc trời tối Triệu Manh đều ăn một lọ Nói ra lời hại vậy thôi Chứ dù Kiều An Hảo không ăn mỗi ngày giống như Triệu Manh Nhưng cũng đã lục tục ăn hết năm sáu lọ Cũng không biết có phải hay không gần đây quay phim quá mệt mỏi Kiều An Hảo luôn mệt dã rời Mà Triệu Manh cũng thấy cô thường xuyên ngáp liên tục Mãi đến một lúc trời tối Khi Kiều An Hảo quay phim xong cũng mới có 8 giờ cô vậy mà không thể mở mắt được ra. Lúc đóng chung cùng lục tận niên còn ngáp một cái. Khiến cho cảnh quay bị gián đoạn. Phải quay lại. Kiều An Hảo uống hết nửa hai nước lạnh. Muốn tỉnh táo tinh thần một chút. Muốn lần thứ hai được thuận lợi thông qua. Kết quả sắp quay xong xuôi. Lại không thể khống chế được ngáp mấy cái. Khiến cho ngơ. Sau khi Kiều An Hảo tiến vào đoàn làm phim. Biểu hiện luôn rất tốt Vậy mà giờ lại bị ngơ hai lần Đạo diễn không hề tức giận Chỉ phân phó lại để Kiều An Hảo Nghỉ ngơi nửa giờ Sờ Bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương Thì có thể mua trước giá rẻ Để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé Đóng ngoặt tròn ai mua Có thể liên hệ qua gmail này Tu kít gmail Con nhé Kiều An Hảo Cũng không biết gần đây mình có chuyện gì Luôn ngủ 7 tiếng Hai ngày nay vậy mà mệt muốn chết, tuy đạo diễn không chỉ trích cô, nhưng đã ngơi hai lần liên tục, cũng chậm chế không ít thời gian, mà đêm nay lại là đêm quay phim, khó tránh khỏi sẽ liên lụy nhiều người cùng thức đêm theo. Kiều An Hảo khiến lần quay thứ ba của mình thuận lợi thành công xong, một mình đi ra khỏi phim trường. V u q mới có một trận mưa đổ xuống. Nhiệt độ giảm không ít Kiều An Hảo chỉ mặc một chiếc váy ngắn đơn sắc mỏng manh Gió lạnh thổi qua Khiến cô dùng mình trong nháy mắt Tinh thần đã tỉnh táo không ít Vì muốn duy trì loại tinh thần này Kiều An Hảo trực tiếp đi bộ ở bên ngoài Sau cùng nhìn thấy một gốc cây hoa dâm bụt Vương U V q q nở Liền ngừng lại ngắm nhìn Vương U V q q. Lúc lại có một trận gió lạnh thổi đến Không khí ẩm ướt hỗn loạn sau cơn mưa, khiến cánh hoa rời lả tả xuống, có giọt nước mưa bắn vào da thịt trần trụi của cô, lạnh khiến cô run rẩy cả người, ôm bả vai chà chan chân, lúc vơ u, vê quy quy định quay về phim trường, chợt đột nhiên có một chiếc áo khoác lên vai cô. Kiều An Hảo sưởng sốt một phen quay đầu, nhìn thấy lục cẩn niên, chẳng biết từ lúc nào đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau mình. Lục Cẩn Niên giống như không hề chú ý đến đáy mắt kinh ngạc của Kiều An Hảo, vươn tay, đem áo choàng trên vai cô chỉnh lại ngay ngắn. Hôn trồm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 321. ba tiếng thực xin lỗi. 1. Một... Editor Siêu siêu Lục Cẩn Niên dường như không hề chú ý đến sự kinh ngạc trong mắt Kiều An Hảo, vươn tay, đem áo khoác tràng trên vai cô chỉnh lại, thấp giọng nói. Trời lạnh cẩn thận bị cảm. Sau đêm kia, quan hệ của hai người vẫn cực kỳ lạnh nhạt, trừ lúc trao đổi khi quay phim, những cái khác đều không cùng xuất hiện. Kiều An Hảo nghe đến âm thanh của Lục Cẩn Niên thu lại khúc mắt trong lòng, nhẹ nhàng nói một câu. Cảm ơn. Lục Cẩn Niên không nói tiếp, nhìn chầm chầm Kiều An Hảo một hồi, sau đó nhìn theo tầm mắt của cô thấy hoa dâm bụt đang nở Kiều Diễm tuyệt đẹp. Kiều An Hảo yên lặng đứng một bên, không nói gì, khoác áo khoác trên người, mùi hương của Lục Cẩn Niên nhàn nhạt bay vào trong mũi, khiến tâm tình của cô giống như thủy triều lên xuống không xác định được. Anh đang quan tâm cô, bằng không thì sẽ không mua thuốc giả dày cho cô, sẽ không đưa áo khoác cho cô. Đúng là nếu anh thật sự quan tâm cô, vì sao lại đột nhiên tỏ ra phẫn nộ với cô? Hai người không biết cứ im lặng rằng co nhau như vậy trong bao lâu tầm mắt của lục cẩn niên nhìn chằm chằm vào hoa dâm bụt không hề rời đi đột nhiên lại nhàn nhạt mở miệng, phá đi sự yên tĩnh. Tình hình của gia một thế nào? Có phải đã tình rồi không? U v kép, quờ, quờ, hờ, mờ. Kiều An Hảo nhẹ nhàng đáp lại một lúc lâu sau mới chậm rãi nói tiếp. Anh ra một đá cử động chuyên gia nói việc này có ý nghĩa khẳng định anh ấy đã tỉnh nhưng cụ thể là lúc nào vẫn chưa xác định được. Lúc nói những lời này Kiều An Hảo rất chú ý đến lục cẩn niên, muốn nhìn ra được chút tiếc nuối trên khuôn mặt của anh, nhưng cô nhìn chăm chú rất lâu, cũng vẫn là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng kia, thậm chí đến sau cùng còn bình tĩnh, ừ, một tiếng cực kỳ nhạt nhẽo nói. Có thể tỉnh lại là tốt. Kiều An Hảo có chút suy sụp cuối đầu, đáy lòng có chút khổ sở, không phải cô không hy vọng hứa ra một tình lại, cô chỉ là vì lục cần niên biết rõ hứa ra một tình lại, giữa bọn họ sẽ không còn chút quan hệ nào, lại không có lấy một tẹo phản ứng khó chịu. Kiều An Hảo bình ổn lại tâm trạng mất một cướp lâu, sau đó chậm gì gì lên tiếng. Tôi đi vào trước, đã đến lúc quay phim rồi. Lục cẩn niên không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn hoa dâm bụt nở rộ như cũ. Kiều An Hảo đứng một lúc lâu, thấy anh không có phản ứng, mới cởi áo khoác xuống, đưa cho anh, xoay người, đi về phía phim trường. Lục cẩn niên nghe tiếng gót giày của cô dấm trên đất, âm thanh lột cộc lột cộc từ từ rời xa, mãi đến khi không nghe thấy, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng cô Vương u. Vê quy quy, mới rời đi, một con đường, đèn đường mờ nhạt, không có lấy một bóng người. Ra một đã muốn tỉnh cô nên cao hứng. Lúc đó, có phải đã muốn ở ngay lập tức ở cùng một chỗ với cậu ta? Còn anh? Anh phải làm sao bây giờ? Từ từ rút lui. Cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Liên tục đến lúc kết thúc quay phim, Kiều An Hảo có 10 ngày nghỉ. Trở về thành phố. Kiều An Hảo còn rất nhiều tổ yến, vì thế liền đưa cho Triệu Manh một nữa, sau đó xác phần còn lại về Cẩm Tú Viên. Kiều An Hảo không phải quay phim trong 10 ngày, Lục Cẩn Niên thì không như vậy. Lúc Kiều An Hảo ngẫu nhiên xem tin tức giải trí, có thể thấy được một chút tin tức của anh cũng biết được mấy ngày nay anh đều ở Bắc Kinh, nhưng lại không hề quay về Cẩm Tú Viên. Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại que ctodochuyện.org Chương 322 ba tiếng thật xin lỗi 2. Editor Mây tu nghỉ phép buổi trưa ngày thứ tư kiều an hảo mơ hồ cảm thấy bụng có hơi không thoải mái, cảm giác giống như đến tháng Từ nhỏ cô có tật xấu lúc đau bụng kinh, từ trước đến nay kinh nguyệt không đều, có lúc 3-4 tháng tới một lần đi bệnh viện kiểm tra, cũng không có gì đáng ngại, chỉ uống thuốc đông y, nửa năm đó thật sự không sao, nhưng vẫn như cũ không đều, nhưng uống thuốc nhiều, thì hại thân thay đổi bệnh viện kiểm tra, buồng trứng bình thường, nên cuối cùng quyết định không uống thuốc. Nhưng chỉ là bụng kiều an hảo không thoải mái thôi, buổi chiều không có chuyện gì. Lúc ăn cơm tối, má Trần còn hỏi một câu Cô chủ gần đây cậu chủ bận công việc sao? Không thấy về nhà Những lời này hỏi Kiều An Hảo có hơi xứng sờ Sau một lúc lâu, mơ hồ không rõ Ừ, một tiếng tiếp tục ăn cơm Ăn cơm tối xong, má Trần hâm lại tổ yến hẳn như sơ chuẩn bị cho cô Kiều An Hảo Ăn xong, lên lầu, vùi ở trên vé salon xem tivi Lại cảm thấy bụng không thoải mái, cô sợ lạnh kéo một tấm mền lên trên người, sau lại xem tivi, rồi dần dần thiếp đi. Mấy ngày nay Lục Cẩn Niên có trở về cẩm tú viên, nhưng chỉ dừng xe đến ngoài cửa, không có vào nhà. Vốn là hôm nay có một bữa tiệc, lúc kết thúc cũng mới 9 giờ dưới. Ông chủ bữa tiệc mời mọi người chơi đánh bài, Lục Cẩn Niên cũng không biết tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra, tinh thần cứ cảm thấy bất an, đành từ chối. Trợ lý lái xe từ dưới bãi đậu xe lên, mở cửa cho Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên không đi vào, mà đứng bên cạnh xe một lát, mở miệng nói, đưa chìa khóa xe cho tôi, cậu đi về trước đi. Đợi đến lúc trợ lý đón chiếc taxi rời đi, Lục Cẩn Niên mới lên xe, tốc độ tim đập tăng nhanh, đè nén hơi thở rồn rập, vì vậy mở cửa sổ xe xuống, hơi thở ổn định một chút, lại cảm thấy khó chịu, định khởi động xe lại ngừng. Qua hồi lâu, sự nặng nề trong lòng Lục Cẩn Niên không giảm bớt chút nào, vì vậy cầm điện thoại di động, gọi về cầm tú viên. Má Trần giật mình khi thấy số điện thoại di động của anh hiện lên, vơ, u, v, quy, quy, nhận liền gọi một câu. Cậu chủ! Lục Cần Niên, ừ, một tiếng, không thể chờ đợi hỏi thăm. Kiều Kiều có khỏe không? Má Trần cảm thấy cú điện thoại này của Lục Cần Niên khó hiểu, sườn sốt, thấy lạ nói. Cô chủ rất khỏe ở trên lầu xem tivi. Vốn tâm trạng Lục Cần Niên đang bất ổn rốt cuộc đã bình tĩnh lại. Âm thầm thở một hơi, ừ, một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Lục Cẩn Niên muốn đến công ty làm thêm giờ, nhưng lúc lái xe đến ngã ba, không biết tại sao rõ ràng đã gọi cho má Trần. Má Trần cũng nói kiểu an hảo không có sao, nhưng anh vẫn cảm thấy không ổn, cuối cùng dứt khoát chọn quay về cầm tú viên. Lục Cẩn Niên lái xe vào trong biệt thự cẩm tú viên, cũng chỉ mới 10 giờ tối dưới, má Trần còn chưa ngủ, nghe được tiếng xe, thì đi ra. Lục Cẩn Niên xuống xe, nhanh chóng đóng cửa xe, hoàn toàn không để ý tới lời má Trần, dứt khoát dơ chìa khóa bấm khóa xe, rồi đi vào trong nhà, ngay cả giày cũng không cởi ra, sau đó chạy từng bước lên lầu tới trước cửa phòng ngủ, chợt đẩy cửa ra đi vào. Hôn trộm 55 lần Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te ô đi ô chuyện .o Chương 323. Ba tiếng thực xin lỗi ba. Má Trần đứng ở dưới lầu, nhìn một loạt hành động làm cho người ta không phản ứng kịp của Lục Cẩn Niên chố mắt hồi lâu, vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Lục Cẩn Niên vòng qua vách tường toilet, liếc mắt nhìn Kiều An Hảo đang ngồi trên sofa một cái. Anh mạnh dựng lại bước chân tầm mắt nhìn xung quanh đánh giá phòng ngủ một phen. Trên người Kiều An Hảo đắp một tấm thảm trắng im lặng ngủ say. Toàn bộ phòng ngủ đều giống như mọi ngày, không có gì khác biệt, không khí yên tĩnh nhàn hạ. Lục Cẩn Niên mang theo tâm trí, chậm rãi ngồi xuống chỗ cũ. Anh thở dài một hơi bước chân rất chậm và nhẹ, đi đến trước sofa, vươn tay cầm chiếc điều khiển từ xa trong tay Kiều An Hảo tắt đi TV. Sau đó nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Kiều An hảo ngủ say trong chốc lát, vươn tay, vuốt ve tóc dài che mất khuôn mặt một chút, đầu ngón tay đụng tới hai gò má mềm mại của cô, cảm giác mềm mại tinh tế, vô cùng chân thật, Lục Cẩn Niên trong lòng hoảng loạn cả đêm lúc này mới bình ổn lại. Thì ra hết thảy là do tâm tình của anh không yên, nên mới bị luống cuống, có lẽ là do gần đây cô và anh thực xa cách, có lẽ do hứa ra một có thể tỉnh lại tâm tình của anh trở nên phức tạp, cho nên đêm nay mới có cảm giác như thế. Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, mới phát giác có một tầng mồ hôi lạnh ở sau lưng từ lúc nào không biết, đáy lòng cảm thấy may mắn giống như sống sót sau tai nạn anh nhìn không được cảm thấy sờ khóc sờ cười, đáy mắt nhìn Kiều An Hảo lộ ra một tia thâm tình. Có lẽ trên này cũng chỉ có một mình cô có thể khiến anh hoảng hốt lo sợ, ngạc nhiên, không hiểu ra sao cả. Đầu ngón tay lục cẩn niên nhẹ nhàng cọ cọ hai gò má của Kiều An Hảo, cúi đầu hôn lên trán cô. Sau đó ôm lấy cô từ trên sofa thật cẩn thận đặt lên trên giường lớn mềm mại, cầm chân tinh tế đắp cho cô thật tốt. Toàn thân đều là mồ hôi, Lục Cẩn Niên có chút không thoải mái, tùy sao khoác ra tùy tiện ném lên sofa, vung u v q q tháo cà vạt, vung u v q q đi về phía toilet, đi được hai bước thì Lục Cẩn Niên đột nhiên dừng lại bước chân, anh nhíu mi quay đầu lại, nhìn về phía sofa, nhìn tấm thảm trắng trên sofa mà Kiều An Hảo vung u v q q đắp có một mảnh máu đỏ tươi. Lục Cẩn Niên hung hăng nhíu chặt mi, lùi về phía sau hai bước, đứng trước sofa cầm lên tấm thảm kia rõ ràng là vết máu, còn mang theo mòn chút ấm áp xính ẩm ướt, rõ ràng là vương u v q q mới lưu lại. Mà tấm thảm này Kiều An hảo vương u v q q đắp trong lòng Lục Cẩn Niên thật vất vả mới bình tĩnh lại được, nháy mắt lại nổi lên cuồng phong bão táp. Sóng lớn nhấp nhô, anh kéo cà vạt qua loa, vứt lên sàn nhà chạy vọt tới bên giường, sốc lên chăn kiểm tra thân thể Kiều An Hảo. Kết quả khi lật thân mình của cô, phát hiện trên đệm cũng có một mảnh nhỏ vết máu trên người Kiều An Hảo mặc một chiếc váy màu trắng ni cũng có một đoàn hồng. Mẹ của Lục Cẩn Niên qua đời sớm, lại là một người đàn ông tiếp xúc ít với phụ nữ trong nhất thời quên mất chuyện kinh nguyệt của phụ nữ, nhìn thấy máu. Liền hết sức căng thẳng theo bản năng vươn tay, vỗ vỗ gò má của Kiều An Hảo. Kiều Kiều. Kiều Kiều. Nhưng mà Kiều An Hảo vẫn nhắm mắt, một chút phản ứng cũng không có. Kiều Kiều. Lục Cẩn Niên hô lên một tiếng, lay động hai bả vai Kiều An Hảo, sau đó liền nhìn về phía dưới lầu lớn tiếng hô. Má Trần. Má Trần. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại cctvdiocuyen.org. Chương 3.24. Ba tiếng thực y nơi lơ o y. 4. Má Trần đứng ở dưới lầu, vốn nghi ngờ tại sao cậu chủ Lục lại vội vã chạy lên lầu như vậy, rốt cuộc sau khi suy nghĩ bà còn tưởng là cậu chủ lâu ngày không gặp cô chủ, nhớ đến nỗi không thể đợi được. Vì thế liền mang theo ý cười, đang định đi vào phòng ngủ của mình, ai ngờ vơ u, v, q quy, quy, đẩy cửa ra, chợt nghe giọng nói của Lục Cẩn Niên truyền từ trên lầu vọng xuống, má Trần không dám trần trừ một chút nào, vội đi lên, đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang cầm một tấm thảm, ôm kiều an hảo, vội vã chạy ra, nhìn má Trần la lên một câu, nhanh đi chuẩn bị xe. Vốn là má Trần muốn hỏi cô chủ làm sao vậy? Nhưng bị Lục Cẩn Niên kêu to như vậy, lời nói lập tức nghẹn vào bụng, vội vã chạy đi. Lúc Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo đi ra, má Trần đã mở sẵn cửa xe, anh ôm cô vào xe, cài lấy dây an toàn, không nhìn má Trần đang suy nghĩ, tại sao cô chủ đang yên đang lành như vậy lại hôn mê. Anh lên xe, giẫm lên chân ga, nhanh chóng rời khỏi sân. Tốc độ lái xe của Lục Cẩn Niên cực nhanh, vương u V Q Q lái xe, Vương U V Q Q lấy điện thoại ra, lúc gọi điện cho trợ lý, anh mới phát hiện đầu ngón tay mình đã yếu đi. Cậu liên hệ với bác sĩ ở bệnh viện. "Không phải tôi, là Kiều Kiều, đại khái khoảng mười mấy phút nữa tôi sẽ đến." Ngắt điện thoại, Lục Cẩn niên nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo, như thế nào cũng không thể hiểu rốt cuộc cô bị làm sao, chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt. Lúc xe của Lục Cẩn Niên đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện thì trợ lý đã đến, nhìn thấy xe Lục Cẩn Niên, lập tức tiến lên đón. Trợ lý đã sắp xếp tất cả mọi việc, Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo bước xuống xe trợ lý liền dẫn anh lên lầu ba Kiều An Hảo lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Hành lang thật im lặng, Kiều An Hảo bị đưa vào phòng chỉ mới có 10 phút nhưng đối với Lục Cẩn Niên như đã qua một thế kỷ, chờ đợi như dày vò hành hạ từ trước đến nay anh gặp chuyện gì cũng có thể gơ i u v q q u bình tĩnh im lặng nhưng lúc nào làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được thấy trợ lý luôn đứng một bên anh hỏi không xảy ra chuyện gì chứ trợ lý bị lục tẩm niên hỏi như vậy trong lòng hoảng hốt nhịn không được liền an ủi lục tổng có lẽ cô hiểu đến kỳ kinh nguyệt không cần phải lo lắng nhiều như vậy ông ngồi xuống đi kinh nguyệt Hàng lông mày đẹp đẽ của anh lạnh lùng cau lại, bây giờ mới nhớ tới khi còn là học sinh trung học, dường như đã học qua điều này rồi. Sau đó anh miễn cưỡng bình tĩnh một chút, ngồi bên cạnh trợ lý của mình, rốt cuộc ngồi chưa đến một phút đã đứng lên trở lại. Nhưng lúc này, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, một nữ y tá từ bên trong đi ra tháo khẩu trang xuống, hỏi rước khoát. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi. Giờ khắc này Lục Cẩn Niên hoàn toàn quên mất mình chỉ là người chồng thay thế, không suy nghĩ liền nói theo bản năng. Anh là chồng bệnh nhân? Nữ y tá hỏi một câu, sau đó đưa cho anh một tập tài liệu. Bệnh nhân có thai 2 tháng rồi, nhưng lúc kiểm tra, chúng tôi phát hiện thai nhi đã chết trong bụng gần một tuần, bởi vậy cần phẫu thuật ngay, nếu không bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Y tá nói xong, Lục Cẩn Niên liền sững sốt, đầu óc quay cuồng, không thể hiểu được hàm ý trong câu nói của nữ y tá. Trái lại, trợ lý ngồi ở một bên liền mạnh mẽ đứng lên, nắm lấy trọng điểm vấn đề, hỏi: "Chết từ trong bụng ư? Hôn tổm 55 lần, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại www.ctuduyentranh.org. Chương 3.25 3 tiếng thật xin lỗi. năm Đúng. Tình huống trong phòng phẫu thuật tương đối nguy cấp. Y tá đưa giấy tờ về phía Lục Cẩn Niên, mang theo vài phần thuốc giục mở miệng, nói. Phiền anh nhanh chóng ký tên bên trong vẫn còn chờ để phẫu thuật. Lục Cẩn Niên như cũ không lên tiếng, sắc mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh trần chờ chỉ một giây, nhận lấy giấy tờ trong tay y tá. Mới vơ u, v, quy quy, nhìn lướt qua bốn chữ trên cam kết phẫu thuật lấy thai buồng tim mánh liệt co rút lại. Cô gái anh yêu, mang thai con của anh, rõ ràng là một chuyện vui, nhưng lúc anh biết mình làm cha cũng là lúc mất đi con của mình. Lục Cẩn Niên cố gắng giữ bình tĩnh, cầm bút ký tên, ngón tay run run hồi lâu mới mở được nắp, sau đó nhờ y tá chỉ chỗ đặt bút, lại chậm chạp chưa ký. Biết rõ bốn chữ thai chết trong bụng, nghĩa là đứa trẻ kia đã không có thuốc nào cứu được. Nhưng bây giờ để cho anh ký tên phẫu thuật lấy thai chết ra, vẫn như cũ cảm thấy đáy lòng đau đớn không thể chịu nổi. Anh ta! tá đứng cạnh lục cẩn niên, thấy anh trầm chạp vẫn không nhúc nhích lại một lần nữa lên tiếng thúc giục. Lục cẩn niên cúi thấp đầu, nhìn chầm chầm cam kết trong tay, dùng sức miếm môi, sau đó đặt bút. Ba chữ Lục Cẩn Niên này, không biết suốt cuộc đã viết bao nhiêu lần kể từ lúc anh thành danh thì dường như đều ký suốt, ký cho người hâm mộ, cũng có ký trên hợp đồng. Nhưng nhiều lần ký tên như vậy, anh nghĩ đây tuyệt đối là lần ký tên đầu tiên đau khổ nhất trong cuộc đời mình. Y tá thấy Lục Cẩn Niên ký một, Lục, rồi lại ngừng đầu ngọn bút lần nữa. Dường như cũng cảm thấy lòng lục cẩn niên nặng nề Không nhịn được mở miệng có thể vì đều là phụ nữ Trong giọng nói mang theo một tia oán giận và bất mãn Hai người cũng thật là thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ nữa Đã kết hôn rồi cũng không biết suy tính rõ ràng chuyện có nên mang thai hay không sao Bây giờ còn mất một mạng thật là Nhưng đáng thương nhất là phụ nữ sinh non không nói Là mẹ nếu như biết con mình yên lặng mà ra đi có lẽ sẽ vô cùng khổ sở Sắc mặt lục cẩn niên tái nhợt đối mặt với sự chỉ trích của y tá Anh há miệng không nói gì không cách nào phản bác Cuối cùng chỉ đè ép đau đớn trong lòng ký xong hai chữ cuối cùng đưa cam kết cho y tá Y tá liếc nhìn lục cẩn niên ký tên cầm cam kết đồng ý phẫu thuật Vội vã đi vào phòng phẫu thuật Cửa phòng phẫu thuật Lại một lần nữa nặng nề đóng lại cả hàng lang trở nên yên tĩnh. Trợ lý liếc mắt nhìn Lục Cần Niên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nhẹ giọng mở miệng. Lục Tổng, anh đừng quá đau lòng. Trợ lý nói lời an ủi, nháy mắt trong mắt của Lục Cần Niên có hơi nóng lên. Anh theo bản năng sờ sờ túi, bản năng muốn hút thuốc lá. Nhưng khi nhìn đến quy định trên hàng lang bệnh viện cấm hút thuốc cuối cùng từ bỏ. Sau đó nhìn trợ lý, nói. Cậu đi về trước đi, tôi ở đây là được rồi. Trợ lý nói. Lục Tổng, có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Lục Cẩn Niên gật đầu, không lên tiếng. Trợ lý đứng hồi lâu tại chỗ, vươn tay, vỗ vỗ bả vai Lục Cẩn Niên đi qua anh. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Trường 326 ba tiếng thực xin lôi. sáu Lục Cẩn Niên nghe tiếng bước chân phía sau càng ngày càng xa cho tới khi biết mất không còn nghe thấy nữa, thì toàn bộ sức lực trên người giống như bị rút hết, sổi lơ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi trong đầu lúc này mới mang tất cả các sự việc vương u, v, quy, quy, phát sinh cẩn thận nghĩ lại một lần. Có thai 2 tháng chết từ trong trứng nước. Lục tận niên giống như bị trúng tà, từ đầu tới cuối trong đầu chỉ có hai câu nói này. Kiều An Hảo mang thai, đã được hai tháng, sau hai tháng nữa là có thể biết là con gái hay con trai, qua tám tháng nữa là có thể chào đón một đứa nhỏ khóc hoa hoa chào đời, tiếp qua một năm lẻ tám tháng nữa đứa bé có thể siêu siêu vẹo vẹo đến trước mặt anh lời nói ngơ hồ không rõ gọi anh là ba. Đây là một sự kiện tốt đẹp cỡ nào Nhưng mà một sự kiện tốt như vậy Làm sao có một kết cục tàn nhẫn như vây Đứa nhỏ của anh Đứa nhỏ của anh và Kiều An Hảo Như thế có thể nào đã chết từ trong trứng nước Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây Rốt cuộc nhìn không được quý đầu Dơ tay lên bưng kín mặt Sau đó bà vai bắt đầu run run Có một giọt một giọt chất lỏng ấm áp Từ trên đầu ngón tay bắt đau chảy xuống đứa nhỏ của bọn họ, như thế nào có thể chết rồi? Chẳng lẽ là bởi vì anh là một người con riêng không nên có trên thế giới này, nên con của anh phải bị trừng phạt theo sao? Trợ lý đi xuống lầu, mới nhớ tới bản thân quên đưa đơn thuốc của Kiều An hảo cho Lục Cẩn Niên, cho nên quay trở lại, anh ta mới từ trong thang máy đi ra, liền nhìn thấy một người ngồi ở hành lang, người đàn ông buông mặt Khoảng cách còn rất xa nhưng anh ta có thể thấy được bả vai anh đang run lên Trợ lý trong nháy mắt đứng yên tại chỗ không dám đi về phía trước Anh ta lặng lặng nhìn hồi lâu cuối cùng Trung Quy cũng không đi quấy nhiễu người đàn ông đang bi thương thống khổ kia Chỉ lặng yên không một tiếng động đi vào trong thang máy rời đi coi như chưa bao giờ trở lại chưa bao giờ nhìn thấy Anh ta đi theo Lục Cẩn Niên đã được 7 năm, trong 7 năm này, anh ta cưới vợ cũng đã sinh con, tuy Lục Cẩn Niên lớn hơn anh ta 1 tuổi nhưng so ra, anh luôn cô độc. Anh ta cũng từng tò mò, Lục Cẩn Niên có thích phụ nữ hay không cho tới tân nửa năm trước, đồng ý với hứa gia làm thế thân cho hứa gia một, nếu lúc ấy anh cực lực phản đối quả thực là liều lĩnh nhưng mà lúc anh ta gặp được kiều tiểu thư trong khoảnh khắc ấy, anh ta mới biết được. Mấy năm nay Lục Cẩn Niên không phải muốn cô độc, mà bởi vì đáy lòng anh đã yêu một người con gái. Anh ta nghĩ trên thế giới này, không có ai hiểu Lục Cẩn Niên bằng anh ta, anh ta cũng biết xuất thân của anh không được tốt, là một đứa con riêng, thoạt nhìn anh yêu ngạo, lạnh lùng, cô độc, thanh cao, không coi ai ra gì, tất cả mọi người đều nói tính cách của anh rất tệ nhưng mà có ai biết đến rõ ràng giống nhau đều là con trai của hứa gia, một người là đại thiếu gia được triều chủ nâng niu, mà một người thì lại sống dưới tầm cuối cùng của xã hội, không có thân phận cùng quan tâm, từng bước từng bước dựa vào chính mình cố gắng kiên cường trở thành thiếu niên. Thoạt nhìn anh rất mạnh mẽ, thực ra anh chẳng qua không muốn bất kỳ một ai nhìn thấy mặt yếu đuối của bản thân mà thôi. Anh ta nghĩ trên thế giới này làm cho anh cảm thấy ấm áp. Chỉ có tiểu thư Kiều Kiều, nếu không anh đã không ở rất nhiều lần, lúc vô ý, nhìn tiểu thư Kiều Kiều đến thất thần ngẩn người. Bây giờ con của tiểu thư Kiều Kiều và anh đã không còn, nhất định anh sẽ không thể không khó chịu, khó mà chấp nhận được. Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 327 ba tiếng thực xin lỗi bảy ngoài cửa phòng ngủ truyền đến giọng nói trầm thấp của người quản gia bà chủ nhìn thoáng qua hàn như sơ trông như đang ngủ say nhưng lúc này lại nhanh nhẹn nhất chăn lên cầm lấy áo khoát đi ra khỏi phòng ngủ nhìn quản gia chỉ chỉ vào phòng ý bảo đừng lên tiếng rồi dẫn đầu đi xuống lầu quản gia theo sát phía sau bà Hai người đi khỏi nhà, đi tới sau vườn hoa không có một bóng người, lúc này quản gia mới mở miệng nói: "Bà chủ, cô An Hảo Vương U, V Q Q mới được đưa tới bệnh viện, tôi đã cho người tới đó hỏi thăm một chút, con cô ấy bây giờ đã chết trong bụng mẹ." Đêm đã khuya, quản gia cố đè thấp giọng nói, lúc nói ra bốn chữ cuối cùng, dường như hơi rửng người lên, hẳn như sơ sợ tới mức nắm chặt áo khoác. Vẻ mặt tỏ ra như vô cùng bình tĩnh, nhìn một cây hoa sen đang che trên mặt nước trong hồ, thật lâu sau mới gật gật đầu, nói. Biết rồi. Dừng một chút, hàn như sơ nói tiếp. Bà về trước đi, tôi muốn ở đây một mình. Vâng, bà chủ. Quản gia cung kính rời đi. Một trận gió đêm thổi tới, mang theo cái lạnh thấu xương, hàn như sơ nhìm chầm chầm chiếc ao trước mặt, hít sâu một hơi. Trong mắt mọi người, gia đình bà là một gia đình hạnh phúc, hôn nhân mỹ mãn, chồng thương yêu, con hiếu thảo. Nhưng có ai từng nghĩ đến đằng sau những điều đó, bà đã chịu biết bao nhiêu khổ cực hay không? Lúc hứa ra một ba tuổi, bà hồn nhiên cho rằng gia đình mình là gia đình hạnh phúc nhất, cho đến khi tiện nhân kia ôm đứa con nhỏ xuất hiện trước cửa hứa ra cô mới biết, rốt cuộc hạnh phúc kia thật quá buồn cười. Chồng bà, vậy mà có một đứa con hoang bên ngoài, hơn nữa lại cùng một ngày sinh ra với con bà, thân là mẹ như bà đang nghĩ đến những ngày vui vẻ, lại biến thành những ngày tối tâm chịu đựng nhục nhã. Mấy năm nay, mỗi khi bà tổ chức sinh nhật cho con trai, lại nghĩ đến chồng mình đang ở bên ngoài cùng đứa con riêng kia. Bà hận trách móc, sau đó toàn bộ thế giới của bà chỉ có mối hứa ra một, bởi vì bà biết. Chỉ có con mình là không bao giờ phản bội. Bà dành chọn yêu thương cho hứa gia một, vô cùng cưng chiều, dung túng cho con mình, cho nên lúc nghe Kiều An Hạ vô ý nói con mình thích Kiều An Hảo, bà không chút do dự từ chối Kiều gia tính tới chuyện đám hỏi trực tiếp chọn Kiều An Hảo. Thậm chí, năm ngoái... Vào ngày sinh nhật của Kiều An Hảo, bà vô ý thấy trợ lý của Lục Cẩn Niên đưa quà sinh nhật mà anh chuẩn bị cho người hầu của Kiều gia, bảo đưa cho Kiều An Hảo, lúc ấy bà đã không chút do dự ngăn cản, nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng của Lục Cẩn Niên viết, bà nhanh chóng cắt đứt tâm tư của Lục Cẩn Niên với Kiều An Hảo thay con mình. Nguyên nhân rất đơn giản, Kiều An Hảo là người mà con bà thích, người khác không thể đoạt được. Cuốn chi Lục Cẩn Niên là người bà vét nhất trên thế giới này nên càng không được phép. Đêm đó bà dứt khoát nói với Lục Cẩn Niên kiều an hảo cùng hứa gia một đã có hôn ước. Thật ra lúc đó chuyện đám hỏi còn chưa có đính ước. Dù sao ngay lúc đó con bà cũng còn nhỏ. Nếu không phải ông trời gây tai họa khiến hứa gia một bị tai nạn bà buộc phải làm vậy. Còn không bà tuyệt đối không để hai người kia có cơ hội gặp gỡ nhau. Thật ra lúc đó không có cách nào cả, trên thế giới này, người duy nhất có thể đóng vai hứa ra một, chỉ có Lục Cẩn Niên. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại web.cpod.chuyện.org. Chương 328. ba Tiếng thật xin lỗi. 8. Bà dĩ nhiên sẽ không ăn nói khép nép đi cầu xin Lục Cẩn Niên giúp nhà họ hứa. Nhưng bà biết chắc chắn Lục Cẩn Niên sẽ giúp bởi vì anh thích Kiều An Hảo. Lúc ấy tình huống quá vội vã, bà cũng không có nghĩ nhiều. Ai ngờ cô ra nam quả nữ sống chung một nhà cuối cùng còn xuất hiện một đứa bé. Không nói hứa ra một có thích Kiều An Hảo không, bây giờ Kiều An Hảo vẫn là con dâu nhà họ hứa trong mắt người ngoài. Con dâu nhà họ hứa mang thai, như vậy chắc chắn mọi người cũng sẽ cảm thấy đó là con của hứa ra một đứa bé kia khi sinh ra, nhà họ hứa bọn họ cũng phải chấp nhận. Bà đã không cho lục tẩn niên vào nhà họ hứa, bây giờ làm sao có thể để con của anh vào nhà họ hứa? Kiều An Hảo cũng không biết mình có thai, bà cũng là mẹ, biết một khi người phụ nữ có thai, mặc dù biết đứa bé này không nên tới, nhưng cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ nó. Đến lúc đó nếu bà để cho Kiều An Hảo bỏ đứa bé, khó tránh khỏi để giữa bọn họ xuất hiện hiềm khích, đến lúc đó Kiều An Hảo vì bảo vệ con của mình, dưới tình thế cấp bách, sẽ hoàn toàn dạn nứt, đối với bà không có lợi gì cả. Phải biết, bây giờ hứa ra một con chưa tỉnh lại Kiều An Hảo và lục Cẩn Niên cũng còn có ít. Cho nên, xế chiều hôm đó, bà nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến cuối cùng biện pháp xử lý tốt nhất, chính là để cho đứa bé trong bụng Kiều An Hảo hoàn toàn có bất kỳ cơ hội nào xuất hiện trên thế giới này. Sờ! Sure. Bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá sẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Đóng ngoặt tròn ai mua có thể liên hệ qua gờ meo này Tu kít gờ meo Con nhé lục cẩn niên ngồi yên hồi lâu Mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh Rửa mặt Sau đó có hơi hoảng hốt ra ngoài Tiếp tục chờ chừng nửa giờ Cửa phòng phẫu thuật mở ra Kiều An Hảo được đẩy ra ngoài trực tiếp vào phòng bệnh Mặt cô có chút tái nhợt Yên tĩnh nằm ở trên giường ngủ Dường như cô vẫn chưa biết tất cả những chuyện đã xảy ra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 Anh và Kiều An Hảo ngủ với nhau số lần không nhiều, nhưng cũng không thấy cô mất ngủ, vì vậy có hơi nghi ngờ nhìn bác sĩ. Sao vậy? Vương U, V, Quy Quy, rồi tôi lấy máu của cô ấy, phát hiện trong máu có thành phần thuốc ngủ cho nên tôi nghĩ vợ của anh ngủ không ngon giấc, sẽ có thói quen dùng thuốc ngủ. Chán lục tần niên càng nhăn chặt hơn cho tới bây giờ anh cũng không biết kiều an hảo dựa vào uống thuốc ngủ mới có thể ngủ. Đáy lòng nổi lên một tia đau lòng, ra sức miếng môi, không nói gì. Thuốc ngủ có tính lệ thuộc, không nên để cho cô ấy tiếp tục uống, uống nhiều rất hại cơ thể. Vợ anh không biết mình mang thai, cho nên vẫn luôn không ngừng uống. Sau khi cô ấy uống, rồi ngủ thai nhi cũng sẽ ngủ dĩ nhiên.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 Chương 3.29. Ba tiếng thực xin lỗi. Khi bác sĩ nói tới đây, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Cho nên, nguyên nhân con của các người chết từ trong trứng nước là do vợ của cậu dùng quá nhiều thuốc ngủ. Lục Cẩn Niên sững sốt trong nháy mắt, sắc mặt thoáng tái nhợt. Hơn nữa, vợ của cậu uống phải một loại thuốc ngủ bên trong có thành phần an thần, tác dụng của an thần một khi phát tác Sẽ làm cho con người lâm vào hôn mê Điều này chính là nguyên nhân Tại sao vợ của cậu đêm nay lại hôn mê Vương U v Quy Quy Nãy lúc phẫu thuật Có dùng thuốc gây mê cho vợ cậu Hơn nữa do cô ấy có dùng thuốc ngủ Cho nên thời gian để tỉnh lại phòng đoán Còn rất lâu tỉnh lại sẽ không có vấn đề gì Đến lúc đó là có thể làm thủ tục xuất viện Có thể đến lúc ấy thân thể sẽ suy yếu. Về nhà nhất định phải nghỉ ngơi nhiều Vương U V. quy quy, nãy khi xem bệnh án tôi cũng đã nói qua, sau khi phẫu thuật, phía dưới chảy máu một khoảng thời gian, nếu muốn sau này không bị chảy huyết, nhất định phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói một đoạn rất dài, nói nên tình trạng hiện tại, sau khi nói xong, nhìn sắc mặt khó coi của Lục Cẩn Niên, nghĩ nghĩ, vì thế liền lắm miệng nhiệt tình khuyên bảo hai câu. Chỉ có điều, Lục Tổng. Tôi biết hiện tại cậu khẳng định rất khó chịu, nhưng cũng hy vọng cậu đừng có trách cứ vợ mình, cho dù đứa bé này có được ra đời, cũng cùng cậu định ra quan hệ, là kết quả do hai người tắt cậu không có ý thức tránh thai cậu khổ sở vì mất đi đứa nhỏ, nhưng tin tưởng tôi thân làm mẹ so với cậu, vợ của cậu càng đau khổ, bởi vì đây là thiên tính của một người mẹ. Hơn nữa nếu cô ấy biết chính vì bản thân uống thuốc ngủ mà làm cho đứa nhỏ tử vong, chỉ sợ là sẽ vô cùng áy náy, sở dĩ bây giờ tôi nói cho cậu, mà không phải để vợ của cậu tỉnh lại mới nói, là sợ vợ của cậu không chịu nổi kích thích này. Hôn trộm 55 lần